Dạ sáu ngàn ba trăm ạ Năm kia bao nhiêu Dạ chín ngàn bốn trăm lượng ạ Thế còn năm ngoái Dạ năm ngoái hình như hơn một vạn Hắn vừa trả lời vừa lấy tay lau mồ hôi trên chán Lâm Thiên Nhi cười nhạt <cười> bản lãnh của anh không phải tầm thường đấy nhá Có thể làm cho chuyện làm ăn mỗi năm sụt dần như thế Có lẽ vài năm nữa sẽ phá sản ngay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 什么